từ London đến Hampshire. Những người bạn cũ của chúng ta, trong gia đình Carole tại phố Red vẫn treo trước cửa tấm huy hiệu tan, báo tin cụ biết Carole tạ thế. Song bản thân tấm huy hiệu quý tộc ấy lại rất sặc sỡ lồng lẫy, và ngôi nhà hồi này trông phong quang sáng sủa, khác hẳn hồi lão nam tức già còn sống lượt ghét đen bám ngoài lớp gạch đã được cạo sạch. Màu gạch đỏ tươi điểm những vạch vôi trắng ngang dọc như miệng cười tươi tỉnh với khách qua đường. Con sư tử bằng đồng đen dùng làm chay gõ cửa đã được đem mà vàng bóng lộn Hàng lan can được sơn lại. Ngôi nhà trong âm u rồ rĩ nhất phố gold bỗng trở thành sáng sủa nhất Trước khi những bút lá non xanh, kịp thay thế những mảnh lá vàng úa, trên hàng cây viền con đường lớn ở trại Cơ Lê Bà Chúa, đã dẫn thi hài cụ biết về nơi an nghỉ cuối cùng. Người ta nhận thấy có một chiếc xe ngựa của một người thiếu phụ bé nhỏ, luôn luôn đổ trước cửa nhà này. Hàng ngày, lại thấy có một người đàn bà đứng tuổi, dắt một thằng bé đến chơi đó là bà Prieger và thằng Roddy. Bà này có nhiệm vụ đến coi sóc viện trang hoàng lại ngôi nhà cũ của cụ Bích, chỉ bảo đám thợ đàn bà, vá lại những tấm màn cửa và thảm thêu. Bà còn phải lục lọi những ô kéo, những ngăn tủ đầy những di vật cấu bẩn, và những đồ trang sức giả hiệu đã từng trang điểm cho cả hai thế hệ phụ nữ trong gia đình Crowley bà còn phải kiểm kê lại các đồ xứ, đồ thủy tinh và mọi vật khác chất trong các phòng chứa đồ đạc. Rebecca được giao quyền chỉ huy toàn bộ công việc này. Cô ta được tôn ông Pitt ủy quyền, tùy nghi định đoạt, tha hồ bán đổi, hủy bỏ hoặc mua vào đồ mới. Được dịp khoe tài thẩm mỹ và sáng kiến của mình, Rebecca lấy làm hệ hạ lắm. Hồi tháng 11, biết về tỉnh để giải quyết công việc với bọn luật sư. Anh ta đến chung sống gần một tuần lễ với hai vợ chồng ông em trai quý hóa ở phố Cớt Sơn. Nhân dịp đó, biết quyết định sửa sang lại ngôi nhà ở phố Gôn. Mới đầu, anh ta thuê phòng tại khách sạn, nhưng Betsy Kỳ nghe tin ông nam tước anh chồng về, lập tức một mình đến chào. Một giờ sau, cô ta đi xe ngựa trở về nhà có biết ngồi bên cạnh không sao mà từ chối được lời treo kéo mời mọc quá ngọt ngào tha thiết và chân thành của người đàn bà này được biết nhận lời biết kỳ mừng quá nắm ngay lấy bàn tay anh chồng bảo cảm ơn bác chắc roden vui lòng lắm bị cô em dâu nắm chặt tay và nhìn thẳng vào mắt mình biết đỏ rừ cả mặt Cô ta lăng xăng đi trước, dẫn bọn đầy tớ khuân hành lý lên phòng dành cho Bích, rồi đích thân vừa cười ròn rã, vừa mang một rỗ than xúc trong phòng của mình đem vào. Lò sưởi trong phòng của Bích đã cháy đỏ rực. Đó tức là phòng ngủ của bà riger Nhân tiện xin nói thêm là, bà này bị mời lên gác ngủ với chị hầu gái. Em biết bác cần sửa, phải mang than lại ngay. Becky vừa nói vừa nhìn Bích, ánh mắt long lanh sung sướng. Kể ra có ông anh chồng đến chơi nhà, cô ta cũng thật tâm sung sướng thật. Trong thời gian Bích ở chơi, Becky kiếm cớ bảo Roden ăn cơm ngoài vài bệnh. Anh chàng nam tước được ngồi suốt buổi tối một mình với cô em dâu và bà Rieger. Đích thân Rebecca xuống bếp, làm món ăn thích ông anh chồng. Cô ta nói, Bác thấy món salmi này thế nào? Em làm để bác xơi đấy, em có thể làm món khác ngon hơn thế nữa cơ, bác cứ đến thăm em luôn mà xem. Anh chàng nam tước đáp rất lịch sự, thím làm cái gì cũng giỏi cả. Rebecca vui vẻ đáp, lấy chồng nghèo thì phải khéo tay mới sống được bác ạ ông anh chồng công nhận rằng em dâu mình xứng đáng làm vợ một ông vua, và tài nội trợ chính là một trong những đức tính quý báu nhất của đàn bà. Đồng thời, tôn ông biết hơi thất vọng nhớ đến công nương trên ở nhà với món ba tê mà vợ nhất định đời tự tay làm cho chồng anh, cái món ba tê thổ tả ấy. Ngoài món sami làm bằng thịt chim trĩ, trong trại của Hậu Tức Steen ở Steenbrook, bếch kia còn dọn ra mời anh chồng một chai vang trắng, đơn đã đem từ Pháp về. Cô em dâu hay chuyện kể thêm rằng, chồng mình mua rượu chẳng mất xu nào. Thực ra, đó là thứ rượu nhãn hiệu, đào am trắng, lấy trong hầm rượu nổi tiếng của Hậu Tức Steen, uống vào đôi má nhợt của anh chàng nam tước ẩn đỏ lên, và cái thân hình yếu đuối bỗng thấy như bốc lửa. Để anh chồng uống cạn chai rượu vang trắng, Bích Kỳ mới đưa tay cho Bích nắm, rồi cùng đi xuống phòng khách, đặt anh ta ngồi thoải mái trong ghế sofa cạnh lò sưởi. Trong khi anh chàng huyên thuyên kể chuyện, cô ta ngồi yên ra vẽ chăm chú lắng nghe, vừa viền một chiếc áo lót mình cho đứa con trai yêu quý. Khi nào bà đơn muốn làm ra vẻ đặc biệt giản dị và hiền thục, ấy là lúc chiếc áo lót mình này có dịp chui ra khỏi hộp đựng đồ may. Dĩ nhiên, trước khi may xong, đối với thằng Roddy, nó đã trở thành quá chật rồi. Thế là Rebecca chăm chúa nghe biết nói, Rồi cô ta kể chuyện cho anh chồng nghe, hát cho anh chồng nghe. Tóm lại, cô ta mơn trớn, vút ve tài quá, làm cho ông anh chồng mỗi ngày càng thấy sốt ruột, muốn chồng chóng từ giã mấy bác thầy Kiện ở quán Gre để về phố Cớt Sơn, ngồi bên lò sưởi cháy đỏ. Mấy lão thầy Kiện cũng không mong gì hơn vì đỡ phải ngồi nghe biết nói tràng giang đại hải và cũng chính vì vậy, anh chàng nam tước thấy giờ ly biệt thật là đáng hận. Lúc Bích đã ngồi trên xe ngựa, Becky còn dơ bàn tay hôn gửi theo một cái, và rút mùi xoa vẫy mãi, trong thật duyên dáng. Cô ta còn đưa mùi xoa lên chấm mắt nữa cơ chứ. Xe chuyển bánh, Bích kéo sụp cái lưỡi trai mũ xuống, ngã lưng ra sau, nghĩ thầm rằng em dâu quý mình quá mà mình cũng đáng được em dâu quý lắm lắm. Còn cái thằng Zhou đơn mới thật ngốc nghếch làm sao, chẳng biết đến giá trị của cô vợ, biết lại thấy vợ mình ở trại so với Becky thật một vực một trời. Có lẽ chính Becky đã gợi ý cho biết về điểm này. Có điều cô ta khôn khéo quá nên biết không nhớ rõ là cô ta nói lúc nào, nói ở đâu đấy thôi. Và thế là trước khi anh em chia tay nhau, biết quyết định sửa sang lại ngôi nhà để dùng trong mùa hội sang năm, và đến ngày lễ Giáng sinh, hai gia đình sẽ gặp mặt nhau ở trại Crowley Bà Chúa. Ông anh nam tước đi rồi, đơn vui vẻ bảo vợ, Giá mình mòi được của hắn ít tiền thì hay quá, tôi đang cần ít tiền trả đỡ lão Rangus, nghĩ tội quá, mình thấy không, chẳng lẽ ta cứ chịu mãi chẳng trả được đồng xu nào cũng không tiền ấy là chưa kể nhỡ hắn lấy lại nhà cho người khác thuê thì rơi ra to. Bích đáp bảo hắn rằng bao giờ công việc của tôn ông biết giải quyết xong sẽ trả tiền hết thảy mọi người bây giờ hãy tạm đưa hắn ít nhiều gọi là có tấm nghiên phiếu này là của Bích cho thằng bé đây đoạn cô ta móc trong túi ra tờ ngân phiếu của ông anh chồng viết cho thằng cháu trai thừa kế thuộc chi dưới trong họ Corle. Sự thực thì cái việc chồng xuôi chính Rebecca đã thử dò đường rồi cũng là một cách hết sức khéo léo nhưng thấy không ăn thua gì, cô ta mới thử phàn nàn mình túng thiếu đã thấy tôn ông biết có ý hốt hoảng và lập tức. Kể lễ dài dòng những là, chính mình cũng đang gặp bí về chuyện tiền nông quá, những là bọn tá Điền ở đây không chịu nộp tô, những là công việc làm ăn hồi ông bố còn sống, cùng những chi phí về việc tang ma, tốn vô khối tiền. Anh ta đang lo chuộc lại những món nợ cầm cố, lại đã rút quá số tiền dự trữ gửi ngân hàng và luật sư. Cuối cùng, biết nhượng bộ với em dâu bằng cách tống cho cô ta một món tiền rất nhỏ, gọi là làm quà cho thằng cháu. Bích thừa biết gia đình em trai đang tống. Một nhà ngoại giao lõi đời sắc xảo như anh ta, làm gì không rõ ràng, gia đình Roden không có đồng lợi tức nào, và nhà cửa cùng xe pháo đàng hoàng như vậy, phải đâu không mất xu nào mà có được anh ta cũng hiểu rõ mình là chủ nhân, hoặc là kẻ được thừa hưởng món gia tài, mà theo sự tính toán thông thường, lẽ ra phải thuộc về em trai. Như thế, chắc hẳn, trong thâm tâm biết cũng có phần ân hận, và cảm thấy mình cũng nên công bằng tí chút, gọi là để đền bù cho kẻ bị thiệt thòi. Nếu như anh ta là người hiểu lẽ công bằng, biết nghĩ đôi chút, vẫn kính Chúa, và đọc vỡ nghĩa lý thánh kinh. Biết làm đúng nhiệm vụ của mình trong đời sống, ách phải tự hiểu rằng, mình mang nợ râu đơn về mặt tinh thần, và cần phải làm một việc gì đấy để giúp đỡ em trai mới phải. Đọc tờ thời báo, thỉnh thoảng ta vẫn gặp những dòng tin tức buồn cười thế này. Ông Tổng trưởng Bộ Tài chính thông báo rằng, đã nhận của vị A, B nào đó 50 đồng bản, của vị VT 10 đồng bảng là tiền thanh toán số thuế còn chịu. Đồng thời đương sự yêu cầu ngài tổng trưởng thông báo chung trên mặt báo. Dĩ nhiên ngài tổng trưởng và có lẽ cả công chúng nữa cũng thừa hiểu rằng các vị AB và VT nói trên mới chỉ trả một khoản tiền rất nhỏ so với toàn bộ số tiền còn chịu nhà nước nghĩa là kẻ tự động gửi tấm ngân phiếu 20 đồng bảng cho kho bạc, lẽ ra phải trả một món tiền gấp hàng trăm, hàng nghìn lần. Đó là cảm tượng của tôi mỗi khi đọc tin ông A, B hoặc ông V, T tỏ ra biết hối hận với cơ quan tài chính. Do đó, tôi cũng tin rằng, thái độ hối hận, hay nói là cử chỉ rộng lượng cũng được, của Big Crowley đối với em trai, Chẳng qua cũng là việc thanh toán một phần rất nhỏ, món nợ lớn, anh ta vẫn còn chịu lại. Nói đến trả nợ, ai mà không cảm thấy khó khăn. Con người ta có chút lương tri, phải biết coi việc từ bỏ đồng tiền là một sự hy sinh đau đớn. Ở đời, có ai thấy cho người khác năm đồng bảng không phải là một việc làm cao quý. Kẻ quen xa xỉ, cho tiền không phải vì một niềm vui từ thiện mà bởi có cái khoái trá của kẻ được tiêu. Hẳn ta không hề từ chối mình một thứ vui nào, hoặc ngồi ghế lô xem hát, hoặc chơi ngựa, hoặc ăn tiệc, cả đến cái thú cho la rarus năm đồng tiền. Người quen tần tiền là người bụng dạ vốn tốt, khôn ngoan, không thèm nờ ai su nào, cũng không chịu cho ăn mày tiền mặc cả từng xu với xả ít, thấy bà con nghèo gặp cơn hoàn nạn thì đánh bài lờ. Không biết trong hai loại người này, ai ích kỷ hơn ai, chẳng qua đối với mỗi người, đồng tiền có một giá trị khác nhau. Tóm lại, biết Crowley nghĩ rằng mình cần giúp đỡ em đôi chút, nhưng thấy rồi sẽ lo đến việc ấy trong một dịp khác cũng không muộn. Becky không phải là người đàn bà quen chờ đợi quá nhiều ở sự rộng lượng của người khác Cho nên được biết đãi ngần ấy, cô ta cũng tàm bằng lòng Chồng cô cũng cho thế là phải Nếu bây giờ biết chưa cho gì, thì rồi sẽ có ngày phải cho Tuy không được ông anh chồng cho tiền, nhưng Rebecca cũng được một thứ giá trị không kém gì tiền Tức là sự tín nhiệm Bác Ranger được chứng kiến cảnh anh em nhà Roden hòa thuận với nhau, cũng lấy làm yên tâm. Ấy là chưa kể bác vừa được trả một ít tiền, lại được Becky hứa sẽ trả món tiền lớn hơn nhiều. Đến ngày lễ Giáng sinh, Rebecca trả bà Riger món lãi của số tiền vay nợ cũ, giáng điệu vui vẻ thoải mái như không, tưởng chừng cô ta có cả một kho vàng trong nhà. Rebecca còn nói riêng với bà Rieger rằng, mình đã hỏi ý kiến tôn ông Bích là một nhà tài chính đại danh, thấy có thể đem số tiền vốn còn lại của bà Rieger đặt lại một cách rất chắc chắn. Theo lời cô ta, thì vì có cảm tình với người bạn trung thành của bà Crowley đã quá cố cho nên trước khi rời khỏi thành phố, Tôn ông biết khuyên bà Brieger nên chuẩn bị tiền nông sẵn sàng. Đời có dịp tốt là bỏ ra mua ngay một ít cổ phiếu, theo sự tính toán của tôn ông. Thấy được tôn ông biết hạ cố thương đến mình, bà riger cảm động quá. Thật là một sự may mắn không ngờ, vì bà không hề có ý định rút món tiền ra khỏi quỹ tiết kiệm của nhà nước. Bà càng cảm động hơn vì thái độ kín đáo tế nhị của tôn ông Bích. Bà hứa sẽ tìm ngay luận sư của mình để yêu cầu rút món tiền, chờ dịp làm ăn thuận tiện. Để tỏ lòng biết ơn hai vợ chồng ân nhân của mình, bà riger đi ngay ra phố, bỏ hẳn sáu tháng lợi tức của mình ra, mua một tấm áo choàng bằng nhung đen cho thằng Roddy. Thằng bé hồi này đã quá tuổi mặc áo choàng bằng nhung đen, giáo mua cho nó một cái áo chẽn và một cái quần dài thì hợp với nó hơn. Rudy là một đứa trẻ xinh xắn, mặt mũi tươi tỉnh, có đôi mắt xanh và bộ tóc vàng óng. Thằng bé tay chân mập mạp nhưng có một tâm hồn dịu dàng đa cảm. Nó gắn bó với bất cứ thứ gì nó thích. Với con ngựa non, với bá tước sao đao đã mua ngựa cho nó mỗi lần gặp nhà quý tộc trẻ tuổi này, mặt nó đó ẩn và tươi hạnh lên. Với thằng hậu trông non con ngựa, với chị bếp Molly đêm đêm vẫn kể chuyện ma cho nó nghe, và hay để phần cho nó nhiều thức ăn ngon. Với bà Rieger vẫn nuông chiều nó, và bị nó vòi vẫn suốt ngày. Và đặc biệt là với bố nó, vì cũng là thay, bố nó quý nó lạ lùng. Bây giờ thằng bé đã gần lên 8, tình cảm nó không còn như xưa nữa. Cái ảo ảnh đẹp đẽ của tình mẫu tử đã phai mờ trong trí nó lâu rồi. Có đến gần 2 năm, mẹ nó hầu như không nói với nó câu nào. Rebecca không ưa thằng bé. Nó bị lên sởi và mắc bệnh ho gà, mẹ nó lấy làm phiền lắm. Một hôm, nghe tiếng mẹ nó hát ở dưới nhà cho hậu tuyết xê tê nghe. Nó thích quá, mò từ trên gác xuống, đứng ở đầu cầu thang. Cô cậu đang khoái trá thưởng thức âm nhạc. Bỗng nhiên, cửa phòng khách hé mở, lộ ra cô cậu đang rình nghe trộm. Mẹ nó bèn bước ra, bạch tay cho nó hai cái nên thân Nó nghe thấy từ phòng trong, vặn ra tiếng cười của hầu Tức Sư Tên Lão thấy Becky tỏ thái độ tức giận một cách tự nhiên Trước mặt khách như vậy, lấy làm thú vị lắm Thằng bé vội lũi xuống bếp với các bạn, lấy làm tủi thân quá Thằng Rudy nức nở nói Không phải vì em bị tát đâu, tại, tại vì Rồi nó khóc hòa lên không nói được hết câu Trái tim thằng bé đang vỡ ra từng mảnh. Tại sao em lại không được nghe má hát? Sao không bao giờ má hát cho em nghe? Sao má chị hát cho cái ông đầu hói răng to tướng kia nghe thôi? Thằng bé vừa đau khổ, vừa dần dữ, thốt ra những lời than thở đức đoạn như thế. Chị bếp nhìn chị hầu gái. Chị hồ gái lấu lỉnh, nháy anh nhỏ. Thế là cái tòa án nhà bếp ghê gớm, thiết lập trong mỗi gia đình, mà việc gì cũng biết đến kẻ tóc trên tờ, đã xử xong vụ án Rebecca. Sau sự kiện trên, thái độ của người mẹ đối với đứa con trai biến thành sự thù ghét, nòng thấy mặt thằng bé trong nhà, Rebecca thấy như mình bị ranh vặt không sao chịu nổi trong lòng thằng bé cũng nảy sinh sự sợ hãi, nỗi hoài nghi và ý muốn cứu lại. hai mẹ con xa nhau hẳn kể từ ngày nó bị hai cái bạt tai. hầu tước tên cũng không ưa gì thằng Rudy. nếu vô tình gặp nó, lão cúi chào một cách dịu cợt, kèm theo vài câu châm chọc hoặc dương đôi mắt giữ tợn ra mà ngó trừng trừng vào mặt nó thằng Roddy cũng dương mắt nhìn trả và nắm chặt hai bàn tay lại. Nó coi lão là kẻ thù, mà trong số khách khứa đi lại với gia đình thì lão quý tộc này lại căm ghét nó nhất. Một bữa, thằng nhỏ bắt gặp nó nắm tay đấm bẹp cái mũ của Hồ Tước Steyn để ngoài phòng khách. Thằng nhỏ coi là câu chuyện thú vị, kể lại cho bác xa ích của lão Hồ Tước nghe bác này kháo ngay với anh hầu phòng của hầu tức xe tên. Cứ thế, câu chuyện lan rộng trong đám đầy tớ. Thế là ít ngày sau, khi bà Roden Crowley đến tòa nhà phố Gôn để dự tiệc, thì từ anh gác cổng cho tới khắp mặt gia nhân, và cả những người hầu mặc áo ghi lê trắng, đứng túc trực trên cầu thang để truyền nhau báo tin Trung tá và bà Roden Crowley đã đến, đều hiểu rõ hoặc tự cho là hiểu rõ Rebecca là người thế nào. Anh hầu bưng khay nước mời Rebecca, rồi kính cẩn đứng hầu sau lưng, thì thầm nói chuyện với bà khách về bác quản lý cao lớn, bệnh các quần sặc sỡ đứng cạnh. Trời đất ơi, cái thói thóc mắt của bọn đầy tớ mới đáng sợ thay. Bạn thấy một bà đến dự buổi tiếp tên lớn trong một phòng khách lồng lẫy, Xung quanh xuống xít toàn những người mong được lọt vào mắt xanh, bà ban phát đầy đó những cái nhìn long lanh gợi tình, áo bà may tuyệt khéo, tóc bà uốn quanh, môi bà tô đỏ thắm, bà mỉm cười và bà sung sướng. Nhưng kìa, sự khám phá đang lù lù đi đến một cách lễ phép. Trong con người đôi tóc giả rắc phấn, có đôi bắp chân to, bưng một khay nước. Có thói nói xấu, cũng tai hại ngang với sự thật, đang đi kèm sau lưng. Trong con người to béo mang khay bánh bích quy. Thưa bà, đêm nay bọn này sẽ đem chuyện bí mật của bà ra kháo với nhau trong quán rượu. Vừa hút thuốc, uống rượu thằng James sẽ cho thằng lơ rõ, nó nghĩ thế nào về bà. Trong hội chợ phù hoa, khối người yên trí đầy tớ của mình câm cả, vừa câm vừa không biết viết. Nhưng nếu ngài có tật, hãy giật mình đi. Thằng Hầu đang đứng sau lưng ngài, có thể là một tên đao phủ, có sẵn trong túi một cái thừng để thách cổ ngài đấy. Còn nếu ngài vô tội, xin hãy cẩn thận giữ gìn ý tứ. Có khi vô tình mà nét mặt cử chỉ của ngài cũng nguy hại đến mức khiến cho ngài như kẻ phạm tội. Vậy thì Rebecca có tội hay không? Tòa án nhà bếp đã tuyên án xong rồi. Cũng lại phải công nhận rằng, dù bạn gia nhân chưa tin hẳn Rebecca có tội, họ cũng không còn kính nể cô ta được nữa. Bởi vì bác Dragan vẫn thấy chiếc xe ngựa của hầu tước Sten, rong đèn đổ ngoài cửa nhà Rebecca đến quá nửa đêm mới đi. Bác buông thêm một câu, thế mà còn khéo làm bộ. Nồi một chuyện ấy đủ kết án Rebecca, còn hơn cả những cử chỉ nũng nịu khéo léo của cô ta nữa. Thế là Rebecca cứ như một con rắn, vặn mình trườn lên có vẻ nghi thơ vô tội, để vươn tới cái gọi là một địa vị trong xã hội. Trong khi ấy, bọn đầy tớ đinh ninh bà chủ là người hư đốn đức đuôi rồi, cho nên một bữa, chị bếp Molly đứng nhìn con nhện kì khu, dệt mãi tấm màng ở xó cửa. Sốt ruột, chị bèn cua cho một nhát chổi, thế là đi đứt cả tơ lẫn nhện trước ngày lễ Giáng Sinh độ một vài hôm hai vợ chồng Becky và con trai sắp sẵn hành lý để về chơi trại Krollle của cha ông Becky không muốn đem con theo nhưng công nương trên nhất định đòi đón thằng bé về chơi vả lại thế vợ thờ ơ với con trai quá Rowden bắt đầu tỏ vẻ không bằng lòng ông bố ra giọng trách móc bảo vợ nó là đứa bé khẩu nhất nước Anh đấy nhé Thế mà mình chẳng quan tâm đến nó bằng con chó lai của mình Nó sẽ không làm phiền gì mình đâu Về nhà cho nó ở trong phòng của trẻ con Mình khỏi phải bệnh Đi đường nó ngồi ngoài với tôi cũng được Bà đơn đáp Ông ngồi ngoài còn hút mấy cái điếu xì gà phải rái chứ gì Anh chồng nói Thế mà ngày xưa có hồi mình cũng thích xì gà ra phết đấy Becky cười Cô ta vẫn vui tính xưa nay Cô bảo chồng Khỉ ạ, hồi ấy em còn đang xin việc. Thôi cũng được, cho thằng Roden ngồi ngoài với anh, muốn cho nó hút cả gà nữa tùy thích. đơn không giúp con chống lại khí lạnh trong khi đi đường bằng cách ấy. Anh ta và bà Rieger quấn cho thằng bé đủ các thứ khanh quàng và chanh, rồi cẩn thận nhắc nó đặt lên nóc xe. Trời còn tối, trạm xe bạch mã đèn vẫn sáng. Thằng bé được ngắm cảnh bình minh thích quá, đây là lần đầu tiên nó được về thăm nơi bố nó vẫn gọi là quê nhà. Thằng bé thấy cuộc hành trình hết sức thú vị, chuyện gì xảy ra trên đường đi cũng khiến cho nó hào hứng. Nó hỏi gì, bố nó cũng trả lời, cho nó biết cả ai là chủ ngôi nhà quét vui trắng, mé bên phải đường đi, ai là chủ vườn hoa này. Mẹ nó ngồi trong xe với chị hầu gái, mang theo cả áo lông, chanh len, lọ nước hoa. Rebecca làm như lần này mới phải đi xe ngựa thuê là một. Ai hay đâu, khoảng 10 năm về trước, cũng chính trong chiếc xe này, cô ta đã có lần bị đuổi ra ngồi ngoài trời để nhường chỗ cho một hành khách đi xe mất tiền. Đến mất Paris, trời vẫn còn tối. Thằng đi được bố đánh thức dậy để sang cái xe ngựa của ông bác thằng bé cứ trố mắt lên mà nhìn cái cánh cổng sách mở rộng và những cột trụ quét vôi trắng xóa. Trước tòa nhà lớn trong trại, cửa sổ sáng trưng ánh đèn. Nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh, cửa phòng lớn mở toan, lửa đốt sáng rực trong chiếc lò sưởi cổ kính to tướng. Một tấm thảm trải trên nền gạch hoa vẽ ô vuông đen trắng chính là tấm thảm thổ nhị kỳ ngày xưa dùng trong hành lang của các bà đây. Rebecca nghĩ thầm, lát sau, cô ta đã ôm hôn công nương trên. Tôn ôm Bích và em dâu hôn nhau một cách rất long trọng, Roden vừa hút thuốc xong, không dám đến gần chị dâu. Hai đứa con nhà bác sán lại gần thằng em họ, con bé Matinda hôn thằng Roddy, rồi nắm lấy tay nhưng thằng biết bên kia sao đau cậu trưởng tộc tương lai vẫn đứng tách ra mà tò mò ngắm thằng em họ y như một con chó con đứng nhìn một con chó lớn hơn đoàn bà chủ nhà lịch sử dẫn khách vào trong căn phòng ấm cúng lửa reo lách tách trong lò sưởi hai cô em gái biết đến gõ cửa phòng Rebecca lấy cớ xem chị dâu có cần gì thì đỡ tay hộ Thật ra họ cốt nhòm ngó những hộp mũ, hộp áo của Becky Tuy chỉ toàn áo màu đen Nhưng Becky may theo kiểu mới nhất ở London Họ kể lại cho chị dâu về những sự đổi thay trong trại Sao đau phu nhân đã bỏ đi rồi Biết nay có uy tín lớn trong quận Thật xứng đáng với dòng họ cơ role. Tiếng chuông báo giờ ăn trưa đã điểm Cả gia đình quay quần lại dùng cơm thằng Rodi được ngồi bên bác gái nó, tức là bà chủ gia đình. Bisky ngồi cạnh Bisky phía bên phải, cô ta được ông anh chồng săn sóc chu đáo lắm. Thằng Rodi ăn rất ngon miệng, cử chỉ tỏ ra rất đứng đắn. Cháu thích ăn cơm ở đây quá. ăn xong nó bảo bác gái nó thế, biết đọc một đoạn kinh lấy lệ. Sau đó người nhà dẫn cậu con trưởng vào đặt ngồi trên chiếc ghế cao nít ngưỡng cành bố. Cô con gái ngồi cành mẹ cũng được một cốc rượu vang con. Thằng đi ngước lên nhìn bộ mặt hiền từ của bác gái, bảo, Cháu thích ăn cơm ở đây quá, bác ạ. Công nương trên hỏi lại, Tại sao cháu? Tại vì ở nhà cháu phải ăn dưới bếp hoặc ăn với bà Rieger. Bếch ngồi tỉnh đầu bàn đằng kia, không nghe thấy câu nói của con. Việc cô ta đang bệnh tuôn ra hàng trang những câu chúc tụng say xưa, và đang bệnh khen thằng Big Pinky mà cô ta cho là một đứa bé khấu khỉnh thông minh, trông ra phết con nhà nòi chẳng khác gì bố. Vì là khách, lại cũng mới là buổi đầu tiên, nên thằng Rudy được phép ngồi lại bàn ăn tới khi uống trà xong. Người nhà đem một cuốn sách đồ sổ bìa mạ vàng đặt trước mặt bít Toàn thể gia nhân lũ lượt kéo vào nghe bít đọc kinh Lần đầu tiên thằng bé đáng thương được chứng kiến một nghi lễ như vậy Tôn ông bít lên cầm quyền chưa được bao lâu Mà trong nhà đã cải cách thay đổi khá nhiều Bít kia được ông anh chồng đưa đi thăm mọi chỗ Cô tuyên bố rằng nhà cửa hoàn toàn ngăn nắp rất đẹp Thằng Roddy được hai đứa con nhà bác đưa đi chơi trong trại, nó cho là một nơi thần tiên lắm. Ngôi nhà có nhiều hành lang dài tít tắp, nhiều buồng ngủ lồng lẫy, nhiều tranh vẽ, nhiều đồ sứ cổ, lại có cả những bồ áo giáp cũ. Bọn trẻ con rón rén đi ngang qua căn phòng ông nội chúng chết trước kia, mắt lấm la lấm lét. Thằng Roddy hỏi, ông nội đâu? Hai đứa kia kể lại rằng ông nội già lắm, hay ngồi trong ghế lăn có bánh xe, rồi chúng chỉ cho thằng em họ xem cái ghế ông nội chúng vẫn ngồi trước kia để đi sang nhà thờ. Thấp thoáng sau hàng cây du trong vườn, mái nhà thờ vươn lên nhọn hoắt lấp lánh. Mấy buổi sáng liền hai anh em đi xem xét những sự đổi mới trong trại do tài tổ chức và tính tiết kiệm của biết, Họ sống đôi nhau đi ngựa hoặc đi bộ mà trò chuyện có vẻ tương đắc lắm. biết cố ý cho Roden biết rằng mình phải bỏ ra khá nhiều tiền mới sửa sang được như vậy. Và một ông chủ có bất động sản nhiều, nhiều khi túng đến nổi, trong túi không có được lấy 20 đồng bảng. biết cầm chiếc gậy tre chỉ vào cái cổng, nói có vẻ khiêm tốn. Đây là phòng của người gác cổng mới được sửa lại. Tôi đang lo, không biết làm cách nào trả được tiền công cho bác ta trước tháng riêng đây. Rodan hơi bực mình đáp. Để tôi cho anh vay anh biết ạ. Hai anh em bước vào căn phòng, trên mặt tường đá mới chạm thêm hình huy hiệu của gia đình. Đã mấy chục năm nay, lần đầu tiên bà lão lốc mới được ở một ngôi nhà có cửa khép kín, mái không rột và có cửa sổ tử tế. Chương 45 Giữa Hamster và London Không phải tôn ông Bích chỉ sửa lại rào dầu, cùng chữa lại vài căn phòng, trong trại Crowley bà chúa mà thôi đâu. Vốn khôn ngoan, anh ta bắt tay ngay vào việc gây dựng lại uy tín của gia đình, đã bị ông bố xấu thói và keo kiệt phá hoại. Ngay sau khi cha chết, anh ta được bầu thay mặt cho địa phương trong quốc hội, với tư cách là một quan tòa, một nghị sĩ, một người tai mặt trong quận, đại diện cho một dòng họ lâu đời. Anh ta tự thấy có nhiệm vụ hoạt động nhiều trước công chúng ham sơ, biết bền tỏ ra hào phóng với các tổ chức từ thiện trong quận, chịu khó thăm viếng những nhà tai mặt trong vùng, và không bỏ lỡ một cơ hội nào để leo lên một địa vị, trước hết là trong quận, sau đó là trong toàn quốc, mà anh ta thấy xứng đáng với tài năng lỗi lạc của mình. Công nương trên được lệnh đi lại thân mật với gia đình Ferdinand Sertel, gia đình sốt và các nam tước láng giềng khác. Bây giờ ta lại thấy xe ngựa của họ ra vào luôn luôn trên con đường lớn của trại Crowley Bà Chúa. Bít mở tiệc thết đãi họ thường xuyên, món ăn làm tuyệt khéo, nhưng chắc công nương trên ít khi mó tay đến. Đồng thời qua năm, bạn bè xa gần cũng mời vợ chồng anh ta đi dự tiệc ngoài luôn. Tuy tính bít vốn trầm lặng không ưa ồn ào mấy, sức yếu mà anh uống cũng kém ngon, nhưng anh ta thấy ở vào địa vị mình, cần tỏ ra là người hiếu khách mỗi lần phải ngồi tiếp khách quá lâu đến nỗi sau bữa tiệc đầu rất như búa bổ biết thấy mình thật khổ sở vì nhiệm vụ anh ta bàn với những tay chủ điền các chuyện mùa màng chuyện luật lệ về lúa má chuyện chính trị trước kia anh ta thường tỏ thái độ phóng khoáng đối với những vấn đề săn trộm và bảo vệ thú rừng bây giờ lại làm ra bộ hết sức khe khách. biết không đi săn Anh ta không ưa sanh bắn, anh ta chỉ là một con người của sách vở, với những thói quen hiền lành, nhưng anh ta cho rằng, phải đẩy mạnh việc nuôi ngựa trong quận, và cũng cần chú ý đến vấn đề bảo vệ cáo rừng đỡ bị giết hại. Vì lẽ đó, biết ta sẵn sàng mời ông bạn là Ngài Hürdenstern bốn Ham Xanh Cáo đến xanh trong phạm vi trại Crowley Bà Chúa. Không những thế, trong đời sống hàng ngày, anh ta lại tỏ ra có khuynh hướng phục tòng tôn giáo chính thống. Sao đạo phụ nhân giận lắm vì con rể thôi không thuyết giáo trước công chúng, cũng không đến dự những buổi họp đạo hữu tự do trước nữa. Trái lại, anh ta rất chăm đi nhà thờ, đến thăm vị giám mục và các mục sư ở Winchester, khi Ngài Phó Chủ Giáo Trumper mời chơi một ván bài anh ta vui lòng nhận lời ngay. Sao đào phù nhân đau khổ quá, bà thấy con rể bây giờ là kẻ bỏ đi, vì bắt đầu đam mê những thú chơi phàm tục. Một lần, đi dự lễ đào ở Winchester về, biết tuyên bố rằng, năm sau sẽ đưa hai em gái đi dự những buổi dạ hồi ở quận. Hai cô sướng quá, muốn tôn ông ăn lên mà thờ. Công nương trên vì vâng lời chồng mà đi, nhưng trong bụng có lẽ cũng thích. Bà mẹ vợ lập tức viết thư cho tác giả cuốn, người đàn bà giặt thuê ở Finsley, ngủ tại hảo vọng giác, miêu tả thật khủng khiếp về cách anh ở phàm tục của cô con gái. Hồi này, ngôi nhà của bà ở bờ ra vắng người thuê, bà lại về trú ngủ ở đó vậy. Phải thú thực rằng, con gái và con rể cũng không lưu luyến bà lắm lắm, Rebecca về thăm trại cơ lê bà chúa lần sau, thấy vắng mặt bà lão hay cho thuốc, có lẽ cũng không thấy nhớ nhiều thì phải. Tuy vậy, đến ngày lễ Giáng sinh, cô ta cũng viết thư cho sao đao phu nhân, nhắc lại những ngày gặp gỡ cũ, ngỏ lời cảm tạ vì phu nhân đã có lòng thương chuyện trò và cho thuốc khi cô ta đau ốm. Lại nói rằng, mình về trại, trong thấy cái gì cũng nhớ đến người vắng mặt. Những sự đổi thay trong cách cư xử của Big Crowley mang lại thêm uy tín cho anh ta, phần lớn là dựa vào lời khuyên của người thiếu phụ bé nhỏ, miêu mèo ở phố Cớt Sơn. Hồi biết về chơi London, Becky bảo anh ta thế này. Bác chỉ muốn là một nam tước thôi à, bác bằng lòng chỉ là một ông phố hộ nhà quê chăng? Không, Thưa tôn ông Biccarole, em biết bác có thể hơn thế, em biết bác có tài, có tham vọng. Bác xấu được mọi người, nhưng thoát sao được mắt em. Em đã đưa cho Hồ Tức Sư Tên xem bài xã thuyết, bác viết về vấn đề lúa mạch. Ngài quan tâm đến bài đó lắm. Ngài nói rằng, theo ý các vị trong nội các, đấy là một tài liệu đầy đủ nhất về vấn đề lúa mạch. Ngài Tổng trưởng rất chú ý đến bác, Em cũng rõ bác định làm gì rồi. Bác muốn trở thành có tiếng tăm trong quốc hội, phải không nào? Thiên Hà ai cũng bảo bác là nhà hùng biệt có tài nhất nước Anh. Họ chưa quên những bài diễn thuyết của bác ở Út Phơ. Bác muốn trở nên đại biểu của quần. Ở đấy với số phiếu của bác, lại có dân chúng trong quần làm hậu thuẫn. Bác muốn làm gì mà chẳng được. Bác muốn trở thành đệ nhất nam tước tại trại Carole Bà Chúa bác sẽ được toại nguyện ngay khi còn sống. Em thấu rõ gan ruột bác rồi. Ôi, giá chồng em có được trí thông minh và địa vị của bác, chắc chắn em cũng là người vợ xứng đáng. Nhưng nhưng em chỉ là em dâu bác thôi. Cô ta cười, nói tiếp. Em nghèo túng thật, nhưng vẫn mong bác thành công, vã lại biết đâu con chuột lại chẳng giúp con sư tử được việc nhỉ. Bích Kirole nghe nói, vừa ngạc nhiên, vừa khoái trá, anh ta nghĩ thầm. Còn mù này nó đi quốc vào bụng mình thật. Đố bao giờ mình bảo được trên đọc bài xã thuyết về lúa mặt của mình. Cô ấy không thể hiểu rằng mình là người có tài cao, có trí lớn. Thì ra thiên hạ vẫn nhớ những bài diễn thuyết của mình ở Út Bọn đê tiện, bây giờ mình đã là nghị sĩ, sắp sửa ngồi trong hội đồng hàng quận, chúng nó mới nhớ đến mình. Năm ngoái, lão hầu tức sơ tên gặp mình trong triều, cứ lờ đi Bây giờ mới bắt đầu hiểu rằng, biết cơ chẳng phải tay vừa đâu Phải lắm, tôi vẫn như xưa thôi, có điều đến bây giờ cá mới gặp nước Rồi tôi sẽ cho các vị biết rằng, tôi nói, tôi hành động, cũng không kém gì tôi viết Xưa kia trước khi Arsiller được trao gươm vào tay, ai biết anh ta là cái quái gì Tôi đây cũng được trao gươm và rồi thế giới sẽ nghe đại danh Big Crole. Chú Thích Achilles, dũng sĩ theo truyền thuyết Hy Lạp, được thi hào hôn, dừng lại trong tác phẩm Odyssey, lúc nhỏ được mẹ cầm gót chân nhúng vào nước sông Styx nên toàn thân không có chỗ nào võ khí làm hại được, trừ chỗ gót chân. Hết chú Thích Bởi thế, nhà ngoại giao xấu thói mới đột nhiên đâm ra hiếu khách, mới chăm đi dự hội lễ tôn giáo và làm việc từ thiện, mới giao thiệp thân mận với giới tu sĩ, mới thế tiệc cũng như dự tiệc luôn luôn, mới tỏ ra nhã nhằn một cách đặc biệt với các tá Điền khi gặp họ trong những phiên chợ, và mới hết sức quan tâm đến mọi công việc trong quận. Đồng thời, vì thế, ngày lễ Giáng sinh trong trại mới được tổ chức linh đình lâu nay chưa từng có. Đúng ngày lễ Giáng sinh, tất cả gia đình tề tựu đông đủ, bên nhà thờ cũng sang ăn cơm không thiếu một ai. Rebecca đối với bà Pewter hết sức thành thật và thân mật, y như giữa hai người không hề có chuyện gì xảy ra. Cô ta săn đón, hỏi han hai cô con gái bà Pewter, tỏ ý ngạc nhiên vì họ tiến bộ rất nhiều về khoa âm nhạc. Cô ta còn đòi hai chị em nhà này hát đi hát lại một bài song ca, trích trong cuốn sách nhạc to tướng mà chim phải lóc cốc về nhà đem sang trại. Cô cậu bực mình lắm. Bà Pewter bắt buộc phải giữ một thái độ hòa nhã đối với con người xảo quyệt. Dĩ nhiên sau đó, mấy mẹ con tha hồ mà bàn tán với nhau, không hiểu vì sao biết lại tỏ ra nể nang em dâu một cách vô lý đến thế. Riêng Chim được ngồi cạnh bếp kia lúc ăn cơm, tuyên bố rằng, cô ta là một người đàn bà hoàn toàn, toàn thể gia đình ông Peter đồng ý công nhận thằng Rudy là một đứa trẻ khấu khỉnh. Họ có thái độ kính trọng nó như đối với một vị nam tước tương lai. Vì thực ra giữa thằng bé và tước vị này chỉ có một trở ngại, tức là chú bé Big Pinky xanh sao quạt quẹo. Hai đứa trẻ chơi với nhau rất thân. Đối với thằng Rudy thằng Big Pinky chỉ là con chó cún so với một con chó sồm. Con bé Martinda là con gái không đò được với thằng con trai gần 8 tuổi, sắp sửa mặc cả áo chẽn như người lớn. Cho nên, thằng Rudy lập tức trở thành người chỉ huy. Hai chị em con Martina cứ kính cẩn lẻo đẻo theo sau thằng này, lấy làm sung sướng lắm vì được nó chiếu cố chơi với. Chưa bao giờ thằng bé thích chí đến thế, nó thích nhất khu vườn rau, vườn hoa không thích bằng, nhưng lần nào được đến thăm chuồng chim bồ câu, chuồng gà và chuồng ngựa thì nó sướng vô kể. Nó nhất định không cho hai chị em cô cơ râu lê hôn nó nhưng thỉnh thoảng, nó cũng bằng lòng cho công nương trên vuốt ve một lúc. Sau bữa ăn, lúc đến giờ theo các bà sang phòng khách để cho các ông ở lại uống rượu vang, thì nó thích ngồi cạnh bác gái hơn cạnh mẹ nó. Rebecca thấy tình mẫu tử đang lúc hợp thời, một buổi tối gọi nó đến gần, và trước mặt mọi người cúi xuống hôn nó một cái. Được mẹ hôn, thằng bé nhìn trưng trưng vào mặt mẹ, đỏ tía cả hai tay, chân tay run lẩy bẫy, y như những phút nó bị xúc động rất mạnh. Nó bảo mẹ, ở nhà, má có hôn con bao giờ đâu hợ má. Mọi người yên lặng, sững sốt, Rebecca nhìn con tức lôn ruột. Thấy công đường trên vô vập con mình, Roden quý chị dâu lắm, Becky và công nương trên cũng chưa thân nhau hơn so với lần trước. Khi Becky về thăm trại cố tình làm vui lòng mọi người, thằng Rudy vô tình nói mấy câu làm cho hai chị em dâu đối với nhau kém phần thân mật. Cũng có thể vì tôn ông Bix đối với em dâu đã tỏ ra săn sóc hơi quá chăng. Thằng Rudy đã lớn, ưa được gần các ông hơn là ngồi với các bà. Nó thích theo bố ra chuồng ngựa bố nó hay lũi ra đây để hút một điếu xì gà. Jim, con trai ông mục sư, thỉnh thoảng cũng theo anh họ ra làm vài khói và giữ những trò tiêu khiển khác. Anh ta đánh bàn rất thân với người coi rừng của Big, vì hai bên cùng là tay săn chó cả. Một hôm, Jim, Roden và người gác rừng cùng đi săn chim trĩ. Họ đem theo cả thằng Rody. Một lần khác, cả bốn chui vào nhà kho lung xanh chuột. Thằng Rudy thấy xanh chuột lại vui hơn, xanh chim trĩ nhiều. Họ đứng chánh ở cửa mấy cái cống thông nước trong nhà kho. Rồi từ cửa mé bên kia, họ xua mấy con trồn vào. Đoàn cả bọn đứng im phăng phắc. Tay mỗi người dơ sẵn thật cao một cái gậy. Một con chó xanh túc trực sẵn sàng. Jim đặt tên nó là Phosep con chó không dám thở mạnh, co một chân lên đứng im như tường lắng nghe tiếng chuột khe khẽ rút rít dưới lỗ bí quá xinh liều cuối cùng đàn chuột bị săn rít lao lên mặt đất con chó săn vô được một bác gác rừng đập chết một râu đơn vội vàng quá đánh hụt một con chuột nhưng lại quật trúng suýt chết một con trồn Hôm Ngài Hết Đơn Sơ Tơn, Phết Đơn Sơ Tơn, mang bầy chó xanh sang trại Cơ Bà Chúa, thật là một ngày lịch sử. Thằng Rô Đi được chứng kiến một cảnh tượng hết sức ngoan mục. Mười giờ rưỡi, thấy tôm mứt đi là thợ xanh của Ngài Hết Đơn Sơ Tơn, Phết Đơn Sơ Tơn, phi ngựa nước kiệu tiến vào con đường lớn trong trại, theo sau là cả một đàn chó đông lúc nhúc. Sau hết là hai thằng hầu mặc chế phục màu đỏ lấm láp, cưỡi ngựa, cầm roi lùa những con chó đi chậm. Họ có lối quất roi rất tài, cứ nhè những chỗ gầy sát xương mà quật những con chó dám la cà đứng lại, hoặc dám lấm lép nhòm ngó mấy con thọ rừng chạy vụt qua trước mỏng. Tiếp theo là thằng sắt, con trai bắt tôm bút đi, thằng bé chỉ nặng có 30 kg, cao 48 inch. Chú thích, đơn vị đo chiều dài của anh, một inch bằng 2,54 cm. Hết chú thích, nó cọc người, không lớn được nữa. Thằng Sắc, cưỡi một con ngựa gầy trơ sương sườn, trên lưng úp một bộ yên to tướng. Đó là con ngựa quý nhất của tôn ông Heidenstern, Heidenstern, lão đặt tên nó là Thường Lưu. Nhiều thằng bé khác cũng cưỡi ngựa lục tục kéo vào, ông chủ phóng ngựa tới sau cùng. Tôm bút đi thúc ngựa đến trước cửa lớn ngôi nhà chính, bắt quản lý bước ra đón, đưa rượu mời, nhưng Tôm không uống. hắn rách bầy chó xanh ra bãi cỏ, tìm chỗ có bóng râm, đàn chó lanh kền trên nền cỏ êm, con nô đùa giỡn hoặc gầm gừ với con kia thỉnh thoảng lại quẳng nhau một trận nhưng lập tức bị tôn quát mắng hoặc đét cho vài roi, chúng lại câm miệng ngay. Bây giờ mới đến các vị chủ nhân trẻ tuổi, cử toàn ngựa nòi, họ đi ủng cao đến đầu gối bước vào nhà, chào các bà và uống rượu mạnh, vài người nhũn nhành và thượng võ hơn thì đứng cây bùn bám vào ủng, rồi đổi ngựa thồ lấy ngựa xanh, và cho phi vài vòng quanh bãi cỏ để gây hào hứng. Đoạn họ đứng quay xung quanh bầy chó xanh, bàn tán với bút đi về cuộc săn vừa qua, về những đức tính của con Schneider hoặc con Kini Cương, về tình hình thú rừng hiện nay trong địa phương, và về chuyện giống cáo bây giờ tồi quá. Bây giờ mới thấy tôn ông Hurdle Stern đến, Lão cưỡi một con ngựa tuyệt đẹp, tiến thẳng đến ngôi nhà chính, xuống ngựa bước vào chào các bà xong là bắt tay ngay vào việc, vì tính lão vốn ít nói. Bầy chó xanh bị xua ra trước cửa ngôi nhà chính. Thằng Rudy đứng giữa đám chó, vừa thích lại vừa sợ, vì chúng cọ mình vào thằng bé, thỉnh thoảng lại cột đuôi vào nó một cái. Tôm mút đi hết quát tháo, lại lấy roi vụt đen đét cũng không được. Trong khi ấy, tôn ông hết đơn sơ tơn, đã nhảy phóc lên lưng con thượng lưu. Lão nói, Tôm, trước hết, ta hãy qua cánh rừng sơ sơ tơ đã. Lão ta điền mang gần mắt tao ở đây có một đôi cáo. Tôm bèn rút tù và thúc ngựa phi nước kiệu, theo sau là bầy chó xanh, bọn người hầu cầm roi, Các ông trai trẻ ở Winchester, bọn Tá Điền quanh vùng, và cả những bác nông dân trong trại đi chân không. Họ coi ngày hôm ấy là một ngày hội lớn. Tôn ông Hurdenstern cùng Roden Crowley đi đoàn hậu, cả đoàn người khuất dàng dần cuối con đường cái. Lão mục sư Peter Crowley không muốn ra mắt công chúng trước ngôi nhà của cháu trai, Tôn bút đi vẫn còn nhớ 40 năm về trước, lão là một mục sư trẻ tuổi, vóc người gọn gàng, chuyên cưỡi những con ngựa thật bất kham phi cứ băng băng qua những lạch nước rộng nhất và những hàng rào cao nhất trong vùng. Lão pewter cưỡi một con ngựa ô vạm vỡ phóng từ phía nhà thờ ra, vừa đúng lúc Tôn ông hết đơn Stetn phi ngựa qua và nhập ngay vào đoàn người. Thế rồi, cả chó, cả người mất hút. Thằng Rudy đứng trơ lại một mình trên bậc thềm, ngây ra nhìn có vẻ khoái lắm. Trong thời gian về nghỉ ở trại, thằng bé không được ông bác ưa lắm. Tính biết thường lành, nhạt nghiêm khắc, thích đóng cửa ngồi một mình trong phòng khách, cầm cụi với những công việc kiện cáo. Xung quanh chỉ thấy toàn bọn tá điền và bọn công sai ra vào trong phòng. Trái lại, các cô nó, hai chị em con nhà bác ở trại và chim rất mến nó. Thấy Jim có ý tán tỉnh một cô em gái mình, có lần Pete đã khuyến khích Jim một cách hơi lộ liễu rằng, khi nào cái lão già hay săn cáo kia về trầu rời thì sẽ dành chân mục sư cho em họ. Jim bèn thôi không săn cáo nữa, chỉ đi bánh vịt rời hoặc chim rẽ. Những ngày được nghỉ lễ Giáng sinh, anh chàng chỉ đi xanh chuột qua quyết gọi là, rồi trở về trường đại học, cố gào, thi lại lần nữa cho khỏi trường. Anh ta đã sắm đâu được một bộ quần áo màu xanh, một chiếc cà vạt đỏ, và vài món trang sức lịch sử khác, chuẩn bị sẵn sàng cho việc leo lên địa vị mới. Đó là phương pháp rẻ tiền và tiết kiệm, mà tôn ông biết dùng để trả nợ bà con họ hàng. Tuy nhiên, ngay trong dịp lễ Giáng sinh này, anh chàng Nam Tước đã lấy hết can đảm, biếu em trai thêm một tờ ngân phiếu nữa, trị giá những một trăm đồng. Mới đầu biết cũng tiếc đứt từng khúc ruột, nhưng về sau, nghĩ rằng mình quả là con người hào phóng nhất đời, anh ta cũng thấy hẻ hả. Hai bố con râu đơn rời trại về tỉnh, lòng buồn rười rượi trái lệ Becky và đám phụ nữ chia tay nhau lại thấy có phần vui vẻ. Cô bạn của chúng ta trở về London tiếp tục nút công việc ta đã rõ khi bước vào chương này. Được bàn tay cô ta sắp đặt, bộ mặt ngôi nhà ở phố Ritgold như trẻ hạnh lại, sẵn sàng đón tiếp gia đình tôn ông biết khi anh ta về London để dự học Quốc hội, và để lãnh trách nhiệm lớn lao đối với đất nước cho xứng với thiên tài của anh ta. Trong khóa họp đầu tiên, tay đạo đức giả sâu sắc này chưa lộ rõ chủ trương ra vội, anh ta chỉ lên tiếng thay mặt cho dân chúng ở Mulberry trình bày một bản kiếm nghị, nhưng biết lại chịu khó dự đầy đủ khóa họp và nghiên cứu kỹ những thủ tục hoạt động trong hạ nghị viện. Về nhà, anh ta lại kỳ khu nghiên cứu kỹ càng cuốn sách xanh, Công nương trên thấy chồng thức khuya làm việc tờn quá, phát hoảng lên vì lo chồng ốm. Anh ta còn lân la làm quen với các vị tổng trưởng, các lãnh tụ trong đảng, nhất định chỉ ít năm nữa sẽ leo lên địa vị của họ. Rebecca thấy công nương trên đối với mình ngọt ngào thân mạnh, thì lại ghét thầm tệ, đến nỗi phải khó khăn lắm mới dố kiến được thái độ thật của mình. Becky lấy làm phiền về lòng tốt và sự thẳng thắn của chị dâu lắm lắm, cũng không sao tránh được hỏi lộ rõ sự khinh ghét của mình ra, hoặc có những cử chỉ khiến cho công nương trên cuối cùng cũng đoán được. Ngược lại, công nương trên cũng không ưa gì Rebecca, vì lúc nào cũng thấy chồng trò chuyện với em dâu, hai bên hình như lại có những dấu hiệu kín đáo gì với nhau thì phải biết nói với Rebecca về những chuyện, chưa hề bao giờ bàn với vợ. Dĩ nhiên, cô vợ không hiểu gì mấy về những vấn đề ấy, nhưng cứ phải ngồi ngầm hột thị, thì cũng cảm thấy bực mình. Lại càng bực mình hơn, vì đang khi mình không có gì mà nói, thì các con mụ râu đơn táo tờn này cứ thao thao bất tuyệt, nhảy từ vấn đề này sang vấn đề khác, sẵn sàng có ý kiến đáp lại hết thảy mọi người bao giờ cũng có những câu khôi hài chêm vào đúng lúc. Còn gì nhục hơn là ngay trong nhà mình, mà phải ngồi lẻ loi cầm lò sưởi để mà nhìn bọn đàn ông quay lấy kẻ thù. Cụi còn ở trại, đám trẻ con thường xuống xiết quanh công nương trên, cả thằng Roddy vì nó rất mến cô ta. Nhưng mỗi khi đang kể chuyện cổ tích cho bầy trẻ con nghe, thấy Becky bước vào phòng, với nụ cười mỉa mai, với cái nhìn khinh khỉnh, thì lập tức công nương trên im bặt không sao nói được nữa. Những ý tưởng đơn giản mộc mạng trong đầu của ta tự nhiên biến mất, y như các nàng tiên trong chuyện cổ, khi thấy bóng quỷ dữ lại gần. Rebecca yêu cầu chị dâu tiếp tục câu chuyện lý thú đang dở dang. Giọng nói thoáng điểm một chút gì châm biếm mỉa mai, nhưng công nương trên không sao kể tiếp được nữa. Về phía Becky, cô ta không sao chịu nổi những ý tưởng hồn nhiên cũng như những thú vui mộc mạc. Cô ta thấy những thứ ấy không hợp với mình, cô ta ghét lây cả những người nào ưa thích chúng. Becky không ưa trẻ con, không ưa cả những người yêu trẻ con. Em không sao chịu được cái bọn nhà quê chúng nó. Cô ta thường nói như thế, mỗi khi kể chuyện công nương trên với Hồ Tước Sơ Tên. Cũng như con người không sao chịu được nước thánh vậy. Ngài Hồ Tước nhét mếp cười đáp lại, rồi phá ra cười có ý dĩu cợt. Cho nên hai chị em dâu ít khi gặp mặt nhau, trừ trường hợp Bích Kỳ có việc cần nhờ vả công nương trên thì không kể. Những lúc ấy họ chị chị em em với nhau ra chiều thân thiết đáo để Nhưng rồi lại cưới như mặt trăng mặt trời Riêng tôn ông biết mặc dù công chuyện bề bồn ngập đầu Hàng ngày vẫn tìm cách gặp bằng được cô em dâu một lần mới chịu Một bữa phải đi dự buổi tiệc khai mạng quốc hội biết liền nhân dịp ra mắt em dâu trong bộ lễ phục đặc biệt Tức là bộ sắc phục của nhà ngoại giao anh ta vẫn mặc Hồi còn là đại diện ngoại giao tại tiểu triều đình Pumpernican. Bikki khen anh ta bình bộ áo trông rất nền. Trước đó, anh ta đã được vợ con không ngớt lời ca ngợi, bây giờ cô em dâu cũng xưng tổng không kém. Cô ta bảo rằng, chỉ có những người quý phái chính tông, mặc áo trào trông mới có mẻ. Kiểu quần sót khít ống, chỉ thích hợp với những người con dòng cháu giỏi bích khoan khoái nhìn xuống đôi chân mình, yên trí rằng gái nào cũng phải mê. Thật ra, đôi chân anh ta cũng tương tự như thanh gươm anh ta đeo bên sườn, nghĩa là củn cỡn và khẳng khiu như nhau. Đi rồi, Becky bèn vẽ ngay một bức biếm họa rồi đưa cho Hồ Tước xưa tên xem. Lúc Lão đến chơi, Lão Hồ Tước thấy vẽ giống như yên thích lắm, bỏ tối mang đi. Lão đã ban cho tôn ông biết Râu Lê cái hinh hạnh được tiếp kiến ngay tại nhà Bết Kỳ, lại tỏ ra rất nhã nhặn đối với vị Tân Nam Tứ, nghị sĩ Quốc hội. Bích rất lạ, vì thấy vị Đại Thần tỏ ý nể nang em dâu lắm, lại thấy cô ta nói cười tự nhiên duyên dáng như không, mà bọn khách khứa đàn ông ai cũng phải chăm chú lắng nghe. hầu Tước Sơ Tên ngõ ý rằng, Sự nghiệp chính trị của vị Tân Nam Tứ có nhiều triển vọng, và lão đang khát khao được nghe bài diễn văn đầu tiên của Big. Lão còn nói rằng, vì hai nhà ở gần nhau, phố Ritgol dẫn thẳng ra quảng trường Gol, nên bao giờ hồi tức sử tên phu nhân về London thì mong sẽ được tiếp cơ phu nhân. Độ một, hai hôm sau, lão cho gửi danh thiếp đến ông bạn láng giềng. Một việc mà đối với lão biết Già ngày trước, lão không làm bao giờ, mặc dù hai nhà vẫn là lắng giềng với nhau trong gần một thế kỷ. Càng ngày, đơn càng cảm thấy mình bị lẻ loi giữa những chuyện mưu tính, những cuộc tiếp tân lịch sử và những nhân vật khôn ngoan sang trọng ấy. Anh ta được vợ cho phép đi đến câu lạc bộ và đi ăn cơm ngoài với bọn bạn hữu chưa vợ thường xuyên hơn trước. Râu đơn tha hồ đi về tùy ý, cô vợ không một lời căn vặn. Nhiều bận, hai bố con dắt nhau sang phố hồ gôn, ngồi chơi với công nương trên và mấy đứa cháu Trong khi tôn ông biết đóng kín cửa, ngồi chung xe với Rebecca đi đến nghị viện hoặc từ nghị viện về nhà Anh chàng, cụ trung tá hay ngồi lặng lẽ hàng giờ liền ở nhà anh trai, cố gắng không làm gì hết không nghĩ gì hết. Anh ta thú nhất là được đóng vai đầu sai, hoặc chạy đi lo việc mướn một thằng hầu, tàu một con ngựa cho anh, hoặc ngồi cách mất thịt cử ráng cho mấy đứa trẻ anh. Lâu dần, tính nết anh ta đâm ra lười biếng và phục tùng. Dalila đã cầm tù và cắt mất bộ tóc của anh ta rồi. Chú thích! Dalila là người đàn bà đẹp, phản bội cắt mất bộ tóc của dũng sĩ Samson làm cho chàng mất hết sức mạnh rồi đem chàng nộp cho quân Philippines theo truyền thuyết do so thái hết chú thích. Bầu máu nóng sôi sục 10 năm về trước nay đã nguội ngắt. Rồi biến thành một ông sang trọng đứng tuổi, ly xì, thụ động và béo mút. Còn công nương trên đáng thương của chúng ta cũng biết Rebecca đã bắt mất hồn của chồng mình. Tuy rằng lần nào gặp nhau, hai chị em dâu cũng vẫn vồn vã, chị chị em em, ngọt ngào lắm. Chương 46 Vật Lộn và Thử Thách Trong thời gian này, mấy người bạn của chúng ta ở Princeton cũng đang mừng lễ Giáng sinh, nhưng không được vui vẻ lắm. Người vợ quá của Út bon vẫn trích trong số lợi tức đồng niên 100 đồng của mình, lấy 3 phần tư ra để đưa cho cha mẹ, gọi là đỡ tiền chi tiêu về hai mẹ con. cộng với số tiền 120 đồng, do gửi về giúp thêm, cái gia đình bốn người này cũng gọi là sống tìm tìm được cho qua ngày. Họ nuôi chung với gia đình ông Clapp, một chị hầu gái người Ireland, Sau những thất vọng và cơn bão tố vừa qua, bây giờ họ cũng có thể mời khách đến chơi, uống một chén trà. Ông Sách Lê được gia đình ông Clapp là người giúp việc cũ rất kính nể. Ông Clapp vẫn chưa quên, hồi được mời đến ăn cơm nhà ông chủ ở khu phố Rất Sen. Mình còn khúng núm, ngồi mớm, bên mép chiếc ghế dựa, mà nâng cốc chúc sức khỏe bà xét lê cô emmy và cậu joseph ở ấn độ trong ký ức người thư ký chất phác thời gian cũng làm tăng thêm vẻ lộng lẫy huy hoàng của những kỷ niệm xưa mỗi khi từ nhà bếp lên nhà trên uống một tách trà hoặc một cốc rượu trắng với ông Sách lê ông ta thường nói cụ ạ ngày xưa có bao giờ cụ dùng những thứ này nhỉ đoàn ông trịnh trọng nâng cúc chút sức khỏe của hai mẹ con bà xét lê y như hồi gia đình này đang làm ăn thịnh vượng theo ý ông ta cô amelia chơi âm nhạc tài nhất không ai bằng và cũng không ai xinh đẹp hơn cô ở quán rượu không bao giờ ông ta dám ngồi ngang với ông xét lê cũng không bao giờ chịu để cho người khác nói xấu ông chủ cũ Ông ta bảo rằng, chính mình đã từng được thấy những bậc tay mặt nhất thành Lyndon bắt tay với ông chủ, và đã có một hồi, ông Seth lê và chai cặp kè bên nhau hàng ngày ở phòng hối đoái, mà Rutgerich nợ ông chủ vô khối tiền. Ông Clapp là người làm ăn cẩn thận, lại viết chữ rất đẹp, nên sau khi chủ phá sản, cũng sớm tìm ngay được việc làm ở chỗ khác. Ông ta thường bảo, thằng tôi ấy à cứ ném xuống sông xuống bể cũng không chết được. Một người chủ có cổ phần trong công ty cũ của ông Sách Lê, bằng lòng mướn ngay ông Klap giúp việc, trả lương khá hậu. Thế là đám bạn hữu giàu có của ông Sách Lê cứ dần dần rơi rụng hết. Cuối cùng, chỉ còn người làm công đáng thương này là vẫn trung thành với ông. Số tiền lợi Còn con còn lại, Amelia phải tiêu hết sức dề xảyễn để có thể cho con ăn mặc, sao cho xứng đáng với con trai của dốc Osborne, và để trả tiền học phí cho con. Sau khi đã ngần ngại, tính đi tính lại mãi, cuối cùng cô ta đành phải gửi con đến học tại một trường học nhỏ. Nhiều đêm, người mẹ phải thức đến khuya để xem bài vợ của con, đọc lại sách văn phạm và địa lý để kèm con học thêm. Amelia còn kỳ khu tự học cả một ít tiếng Latin, hy vọng sẽ có khả năng dạy con cả thứ tiếng khó học ấy nữa. Phải xa con một ngày trời, phải giao phó con cho ngọn roi của ông giáo, và để cho lũ bạn học triêu chọc. Người mẹ yếu đuối, dễ đồng tâm ấy, cũng đau khổ như khi phải cai sữa cho thằng bé. Trái lại, thằng bé được đi học thì sướng quá, nó đang muốn thay đổi không khí. Thấy còn vui quá, người mẹ đang đau khổ vì xa con, có ý hơi buồn. Amelia ưng thấy con cũng hơi buồn vì phải xa mình, nhưng rồi phải hối hận ngay. Tự trách mình sao lại quá ích kỷ, đến mức muốn con phải đau khổ. George học rất tính tới, ông đốc trường này là bạn của mục sư Bill tức là người vẫn theo đuổi mẹ nó. Thằng bé mang về nhà vô khối phần thưởng và giấy khen. Đêm nào, nó cũng kể cho mẹ nó nghe đủ các thứ chuyện về các bạn học. Thằng Lion rất tốt, thằng Sniffin tồi quá, bố thằng Stine bán thịt cho nhà trường, còn thằng Goldin thì thứ bảy nào cũng được mẹ mang xe ngựa đến đón về nhà. Lại cả chuyện thằng Nick mặc quần có cả dây đeo, nó cũng thích kiểu quần ấy lắm. Anh thằng Buller khỏe quá, học lớp dưới mà đánh được cả bọn học trò lớp trên. Giá đánh cả ông giám thị cũng được. Dần dần, Amelia cũng thuộc tính Nick từng đứa học trò trong trường như thằng Joxie. Tối nào, cô cũng giúp con làm bài, và bắt con học bài thật cẩn thận như thế hôm sau cả hai mẹ con cùng phải lên bảng một lần darcy đánh nhau với thằng smith vác cái mặt tím bầm về nhà hên hoang kể chuyện lại với mẹ và ông ngoại rằng mình vừa chiến đấu ra trò thật ra cô cậu cũng chẳng can đảm mấy tí nên vừa bị choáng một trận nên thân từ bữa ấy amelia chưa bao giờ tha thứ cho thằng smith Mặc dù bây giờ, nó đã trở thành một ông lang thuốc hiền lành ở công viên Leicester. Cuộc đời người đàn bà quá hiền hậu đó, cứ thế mà trôi qua, với những sự tính toán hiền lành và những việc vô tội tương tự. Lát đát đã thấy một vài sợi tóc bạc điểm trên mái đầu, và một nét nhanh thấp thoáng hiện trên vần tráng xinh đẹp. Amelia thường vẫn mỉm cười trước những dấu vết tàn phá ấy của thời gian. Tôi già rồi, những chuyện ấy có nghĩa gì đâu. Hy vọng duy nhất của Amelia là được sống nuôi con tới khi khôn lớn, làm nên sự nghiệp nổi tiếng xứng đáng với bố nó. Cô giữ gìn cẩn thận, vỡ viết, tranh vẽ và bài làm của con. Khách đến chơi, cô mang ra khoe. Dường như đó là những việc phi thường của một thiên tài trác tuyệt. Cô gửi vài thứ cho mấy cô em gái Dubin để đưa cho cô Upton và cả ông Upton xem. Cốt khiến cho ông lão phải hối hận vì đã quá tàn nhẫn với đứa con đã chết. Amelia đã chôn sâu xuống lòng mộ mọi nhược điểm và khuyết điểm của người chồng quá cố chỉ còn ghi lại hình ảnh người tình nhân đã hy sinh tất cả để cưới mình làm vợ, hình ảnh người chồng can đảm và khôi ngô, đã ghi mình trong đôi cánh tay buổi sáng, hôm lên đường ra trận, để anh dũng chết cho đức vua. Chắc giờ này, người anh hùng ấy đang từ trên thiên đường mỉm cười nhìn xuống đứa con có một không hai, mà anh ta gửi lại, để an ủi và khuyến khích người vợ lẻ loi. Ta đã biết ông nội thằng Dốc Di, tuy ngồi thoải mái trong tấm ghế bành tại khu phố rất sen, nhưng càng ngày càng đâm ra hay cấu gắt và rầu rỉ. Cô con gái thì tuy có xe đẹp ngựa quý, tên tuổi ghi trên có đến nửa số bạn kê các công việc từ thiện trong tỉnh, nhưng vẫn chỉ là một cô gái già, trơ tròi, khổ sở. Cô Osborne vẫn cứ lẫn quẩn với hình ảnh thằng bé Khấu khỉnh, thằng cháu trai của cô. Cô thèm được dông chiếc xe ngựa lồng lẫy tới căn nhà thằng bé ở với mẹ. Ngày nào, cô cũng dông xe đi chơi một mình ở công viên, hy vọng gặp lại thằng cháu. Thỉnh thoảng, cô em gái là vợ ông chủ nhà băng, cũng quá bộ về thăm nhà, và người bạn từ tấm bé ở khu phố Rất Sen. Cô này đem theo đứa con ốm yếu, có một chị Vũ em ăn bệnh diêm rúa theo hầu. Lấy cái giọng nhỏ nhẹ, vừa khóc khích cười, cô Maria vừa kể con cà con kê cho chị nghe. Nào là mình quen thuộc toàn người quyền quý. Nào là thằng con trai Frederick, trông giống bá tước Claude Lobby như đúc Nào là một bữa bé Maria ngồi xe lăn đi chơi ở Rohampton, có một bà nam tước trông thấy nó thích quá. Cô ta suy trì bảo bố nên làm một việc gì cho các con mình. Cô đã quyết định sau này sẽ cho thằng Frederick xung vào đội ngự lâm quân. Nhưng nếu phải bỏ tiền ra tàu đất để cho nó có tước hiệu thế tập, chắc chắn ông Bloch sẽ tàu đất. Dù có vì thế mà bị phá sản và túng thiếu đến chết cũng cam Thì còn đâu ra làm của hồi môn cho con gái sau này Vợ bơ lốc bảo chị gái Em trông mong vào sự giúp đỡ của chị đấy Chị xem phần gia tài em được hưởng của ba thế nào Chẳng về tay đứa con lớn của em Chị roda Đa đã định Bao giờ ông bố chồng là ba tước cắt sơn tôi đi chết là chuộc lại hết những tài sản đã cầm cố của gia đình Sơn đi. Ông cụ nay mai cũng sắp chết về bệnh thống phong. Vậy là thằng bé mắc đớp mắt Moon, sắp trở thành tử tứ đi rồi. Cả hai vợ chồng Blood Dyer ở đường Minh Sinh, đều đã sang tên cho thằng con trai chị Fanny Blood Dyer, hết cả tài sản. Thằng Freddy nhà em thế nào cũng phải có tức hiệu thế tập. Chị Thế nào chị cũng bảo ba chuyển số tiền gửi ở phố Lombard về cho chúng em, chị nhé. Tội gì để cho bọn Stumpy và Roddy chúng nó hưởng lại. Cô ta chấm dứt cái trò thuyết lý lẫn lộn, cả giọng huyên hoang và sự tính toán nhỏ nhen, bằng một cái hôn như chạm vào một con sò, rồi dắt hai đứa con quần áo bận bao, mỉm cười lên xe về nhà. Chết một nỗi, là mỗi lần cái bà Kiểu Cách này về thăm nhà, là một lần thêm tai hại cho mình. Ông bố càng tuôn thêm tiền cho gia đình bi và Roddy, vì ông ta càng cảm thấy không sao chịu đựng nổi cô con gái. Người đàn bà quá đáng thương sống trong túc nhà nhỏ bé ở tôm, nào hay rằng, vật bóng mình nâng niu trong tay đang được nhiều người khát khao muốn có. Buổi tối hôm cô trên UBAN, kể với bố rằng mình vừa gặp cháu trai, thì ông lão không nói năng gì, nhưng cũng không tỏ vẻ giận dữ. Lúc đứng lên đi về phòng mình, ông lại chúc con gái ngủ ngon, giọng nói như ngọt ngào hơn thường lệ. Hẳn là ông có suy nghĩ về lời con gái, và có thăm dò tin tức về việc con gái đến thăm gia đình đốc pin. Cho nên nửa tháng sau, ông hỏi con gái xem, chiếc đồng hồ nhỏ kiểu Pháp và sợi dây vàng cô ta vẫn đeo nay ở đâu? Cô thiếu nữ sợ quá đáp. Thứ ba, con mua bằng tiền riêng của con đấy. Đi tìm mua một cái khác giống như thế hoặc đẹp hơn cũng được. Ông lão nói vậy rồi lại ngồi im lặng. Mấy chị em cô Dupin đã nhiều lần khẩn khoản, yêu cầu Amelia cho phép Sóc đến chơi với họ, vì thấy cô cháu có ý mến nhau. Họ kín đáo ngọ ý rằng, rất có thể ông nội nó sẽ nghĩ lại, mà trông non cháu. Dĩ nhiên, Amelia không nên từ chối một sự may mắn có lợi cho con trai như vậy, mà cũng không thể từ chối nhưng cô thuận tình đi vào con đường hòa giải, mà trong lòng vẫn bồi hồi nghi ngại. Trong lúc con đi vắng, cô vẫn thấy không yên tâm. Lúc con về, cô thấy như nó vừa thoát một tai nạn nào đó. Thằng bé mang về nhà nhiều đồ chơi, cả tiền nữa. Người mẹ trông thấy trong lòng vừa lo lắng, vừa ghen tị. Mỗi lần cô lại hỏi xem con có gặp một ông nào không? thằng bé đáp, con chỉ gặp cụ William, cụ cho con ngồi lên cái ghế có bốn bánh để đi chơi, con gặp cả bác đúc binh. Chiều hôm nay cũng đến, cưỡi con ngựa màu hồng đẹp quá, bác mặc áo xanh lá cây, thắt cà vạt đỏ, cầm cái roi ngựa đầu bịt vàng. Bác hứa sẽ đưa con đi xem tháp London và đi xanh trong rừng sơ rây. Sau cùng, thằng bé kể với mẹ, có một ông cụ già có đôi lông mày rậm lắm cơ đội cái mũ vằn to tướng đeo sự dây chuyền cũng to tướng một hôm lúc bác xã ít đang dắt con cưỡi ngựa dạo chơi trên bãi cỏ thì ông cụ ấy đến ông cụ nhìn con ghê quá có vẻ xúc động dữ lắm ăn cơm xong con bảo tên cháu là no van thế là cô con khóc lần nào cô ấy cũng khóc Amelia hiểu ngay rằng con mình đã gặp ông nội nó. Cô nóng ruột chờ đợi lời đề nghị mà cô chắc chắn ông lão sẽ đưa ra sau khi gặp cháu. Quả nhiên, vài ngày sau đúng thế thật. Ông Upton chính thức đề nghị được mang cháu nội về nuôi và sẽ cho nó hưởng phần gia tài lẽ ra bố nó được hưởng. Ông cũng sẵn sàng trợ cấp cho bà Upton để có thể sống sung túc Trong trường hợp bà George Orban muốn đi bước nữa như có tin đồn, ông lão cũng sẽ không rút số tiền trợ cấp ấy. Dĩ nhiên, với điều kiện là thằng bé sẽ ở hẳn với ông nồi ở khu phố Russell, hoặc một nơi nào khác, theo sự lựa chọn của ông Orban. Thỉnh thoảng, nó sẽ được phép về thăm mẹ. Amelia nhận được lá thư đề nghị trên, vào một buổi, bà mẹ đi vắng còn ông xét lê thì đang bận rộn ở khu cd như thường lệ cả đời cô chỉ giận dữ đâu có hai hay ba lần viên luật sư riêng của ông út Bòn đã có diễn phúc được chứng kiến một trận lôi đình hiếm có đọc hết lá thư ông bố vừa trao cho mình amelia đứng phát dậy mặt đỏ bừng tay run lấy bẫy cô sẽ tan nát lá thư ra từng mảnh rồi chà nát dưới chân Tôi đi lấy chồng khác. Thế ra tôi bán con tôi lấy một món tiền à. Kẻ nào dám nhục mà tôi mà nói như vậy. Ông về nói hộ với ông cụ Út Ban rằng, đây là lá thư của một kẻ hèn nhát. Thưa ông, lá thư của một kẻ hèn nhát. Tôi không thèm trả lời, xin chào ông. Đó là lời viên luật sư kể chuyện lại. Ngày hôm ấy, ông bà Sách Lê không hề thấy Amelia có vẻ gì xúc động. Cô cũng không kể lại cuộc gặp gỡ vừa rồi với ông bà Sách Lê. Ông lão, bà lão cũng đang bệnh biểu nhiều việc riêng, những việc mà người con thơ ngây và thương cha quý mẹ này rất quan tâm. Ông lão vẫn loay hoay với việc kinh doanh. Chúng ta đã rõ, công ty buôn rượu và công ty buôn than của ông đã thất bại thế nào rồi. Tuy vậy, ông Sách Lê vẫn hăng hái lao vào khu CD với một tinh thần say xưa ít có. Ông đang dự định một chương trình kinh doanh mới và cương quyết theo đuổi đến cùng, mặc dầu ông Clapp hết sức can ngăn. Mặc quả, ông lão cũng chưa hề dám bày tỏ hết với ông Clapp về hoạt động của mình. Ông Sách Lê vẫn có nguyên tắc là không bao giờ nói chuyện tiền nông trước mặt đàn bà bởi vậy, họ không hề có một chút ý niệm gì về những tai họa đang chờ đợi họ. Cho tới khi ông lão bắt buộc phải thú nhận dần dần sự thực với vợ con, thì họ mới rõ. Mới đầu, những hóa đơn chi tiêu trong gia đình vẫn được thanh toán xong phẳng hàng tuần. Bây giờ, việc trả tiền bắt đầu chậm lại, tuy các món tiền cũng chẳng bao lăm. Vẽ mặt râu râu, ông Sách Lê báo cho vợ biết rằng, không thấy dô gửi tiền trợ cấp từ Ấn Độ về. Mọi khi, bà Sách Lê vẫn trả tiền mua hàng đều đặn. bây giờ thấy bà lão đến khất xin chịu lại, vài người bán hàng làm âm lên. Trong khi ấy, nhiều khách hàng khác của họ vẫn thanh toán tiền thất thường hơn nhiều, mà họ không hề kêu ca nửa lời. Emmy vẫn vui vẻ cấp đỡ cha mẹ, không hề hỏi Han thắc mắc gì, nhưng chỉ đủ trang trải nửa phần chi tiêu trong nhà. Cứ thế, sáu tháng đầu trôi qua không có chuyện gì. Ông già Sách Lê vẫn nuôi hy vọng giá cổ phần của mình sẽ lên, và thế là mọi việc sẽ tốt đẹp cả. Nhưng sau sáu tháng, vẫn không nhận được món tiền sáu mươi đồng, thế là tình hình ngày càng go, Bà Sách Lê bây giờ đã cao tuổi, ốm yếu luôn, cứ lầm lì hoặc ngồi khóc cả ngày với bà Clapp ở dưới bếp. Bác hàng thì không được trả tiền, mặt méo như bị. Lão hàng rau đâm ra hỗn sược. Đã một hai lần thằng Dốc Di cao nhau vì bữa bánh mì ăn kém ngon. Amelia chỉ ăn mỗi bữa một miếng nhạt cũng xong, nhưng thấy việc ăn uống của con không được săn sóc cô phải bỏ thêm tiền ra mua quà cho con ăn để giữ gìn sức khỏe thằng bé. Cuối cùng, hai ông bà già đành thú thật với con gái, đúng hơn là nói quan co, như những người gặp lúc túng quẩn vẫn nói. Một hôm, Amelia vừa nhận được tiền trợ cấp hàng tháng, bèn đưa đỡ cho mẹ một phần, nhưng lại ngó ý muốn giữ lại chút ít để trả tiền áo mới may cho thằng Gióc gì, Hai ông bà bèn cho biết rằng, dù không gửi tiền trợ cấp về, gia đình đang túng thiếu. Bà cụ nói thêm rằng, lẽ ra Amelia phải thấy điều đó từ lâu, nhưng tại cô chỉ biết đến con trai của mình thôi. Thấy mẹ nói dỗi, Amelia im lặng đặt cả số tiền vừa lĩnh được lên mặt bàn, rồi vào phòng nằm khóc xưng cả mắt hôm ấy cô rất khổ tâm vì phải đến báo với thợ hoãn may áo cho con bộ áo này cô định sắm cho con diện ngày lễ Giáng Sinh đã bàn đi bàn lại mãi về kiểu áo với người thợ may là bạn quen khổ nhất là phải bảo cho thằng Jocky biết việc này thằng bé khóc rầm lên ngày lễ Giáng Sinh trẻ con đứa nào cũng có áo mới chúng nó cười chết mất thế nào cũng phải có áo đẹp cho con, mẹ nó đã hứa rõ ràng như thế rồi. Người đảm bảo quá, đành chỉ biết đền con mấy cái hôn. Cô vừa ngồi màng lại bộ áo cũ của con vừa khóc, cố lục lọi tìm xem còn vật trang sức nào bán được để lấy tiền mua áo cho con không. Chỉ còn có tấm khăn san Ấn Độ đúc pin tặng hồi nọ, Amelia nhớ, đã có một lần cùng mẹ đến một nhà hàng bán thổ sản Ấn Độ ở Đồi Lút Gết. Ở đó, người ta mua đi bán lại loại hàng này rất nhiều. Tìm được cách giải quyết, Amelia mừng quá, mất sáng lên, cặp má đỏ bừng. Lúc con đi học, cô hôn con, rồi mỉm cười nhìn theo con mãi. Thằng bé nhìn mặt mẹ cũng cảm thấy có nhiều điểm hay. Amelia bọc tấm khăn san vào trong một chiếc mùi xoa, đây cũng là một tặng vật của viên thiếu tá tốt bụng, giấu vào trong vạt áo, rồi hăng hái tìm đến đồi lút ghét. Cô rảo bước dọc theo dãy hàng rào công viên, rồi chạy vụt qua các ngã tư, làm cho nhiều người đàn ông phải quay lại nhìn theo mãi. Họ tự hỏi, không biết các người đàn bà có bộ mặt hồng hào xinh đẹp kia, có việc gì mà coi bộ hối hạ đến thế. Cô nhậm tính sẵn, mình sẽ dùng món tiền bán khăn san vào những việc gì, may áo cho con xong, còn thừa tiền, sẽ mua mấy quyển sách thằng bé vẫn ao ước và trả nốt 6 tháng tiền học còn chịu lại. Cô sẽ mua cho cha một tấm áo choàng mới, để ông cụ khỏi phải đeo mãi chiếc áo rách cổ lỗ sĩ. Cô đã không lầm về giá trị món quà tặng của viên thiếu tá. Đó là một thứ hàng rất mịn, rất đẹp. Người bán đồ cũ mua lại được với giá 20 Guine, đã vớ được một món khá hời. sung sướng quá, Amelia lập tức chạy đến hiệu đắt tên sau nghĩa địa nhà thờ Sanbon, mua bộ giúp đỡ cha mẹ và bộ san và và tơn là hai bộ sách thằng Roxie ao ước từ lâu. Đoạn Amelia lên xe ngựa về nhà, trong lòng hớn hở vô cùng. Cô lấy bút nắn nót viết vào trang đầu cuốn sách. Ngày lễ giáng sinh, mẹ thân yêu tặng Roxie ổ bon. Mấy cuốn sách bây giờ vẫn giữ được dòng chữ còn nguyên vẹn. Cô đi về phòng riêng, định đặt hai cuốn sách lên bàn học của Gióc Di, để lúc ở trường về, thằng bé trông thấy ngay. Nhưng vừa qua hành lang thì gặp mẹ. Bảy quyển sách con gáy mạ vàng ống ánh đập vào mắt bà Sách Lê. Bà cụ hỏi, những cái gì thế kia? Amelia đáp, con mua mấy quyển sách cho cháu Gióc Di đấy, con đã hứa làm quà ngày lễ Giáng sinh cho cháu bà lão giận quá kêu lên. Sách với trả vỡ, cả nhà không có bánh mì mà ăn, cô lại có tiền mua sách. Tôi phải bán hết đồ trang sức của tôi, cả chiếc khăn san Ấn Độ vẫn quàng. Phải bán cả đến bộ thìa đĩa để cho mẹ con nhà cô có tiền ăn sung mặc sướng, cho bố cô khỏi phải vào tù, cho bọn bán hàng khỏi chửi vào mặt cả nhà, và để trả tiền thuê nhà cho ông Clapp. Ông ấy thật biết điều không phải là người nghiệt ngã, nhưng người ta cũng phải nuôi con chứ. Amelia, mẹ thật khổ tâm lắm vì mấy quyển sách của con. Vì thằng con trai con, mà con lúc nào cũng dường lắm đâm hư. Amelia ơi, cầu trời sao cho con trai của con, sau này đừng bất hiếu như thằng rô nhé. Thằng dô bỏ mặt bố mẹ nó già nua trơ trời thế này đây. Thằng dốc di thì cái gì cũng đầy đủ, sau này tha hồ giàu có. Bây giờ đang đi học, đeo dây chuyền và đồng hồ vàng như ông hoàng con. Thế mà ông lão nhà này thì một xu không có dính túi đấy. Dứt lời, bà lão khóc nức nở, cứ âm cả nhà lên. Khắp căn nhà nhỏ, ai cũng nghe rõ mồn một. Amelia Van mẹ. Kia má, má ơi, má có bảo cho con biết gì đâu. Con đã hứa mua mấy quyển sách này cho cháu. Sáng nay con bán chiếc khăn sam của con đi đấy mà. Đây, mẹ cầm lấy tiền, mẹ cầm lấy hết mà tiêu. Bàn tay run run, cô móc túi lấy tất cả những đồng hào bạc và những đồng tiền vàng. Những đồng tiền vàng quý báu bao nhiêu? rúi vào tay mẹ, nắm tiền vẫy tung ra, lăn cả xuống thang gác. Đoạn, cô về phòng riêng nằm vật xuống giường, khổ sở thất vọng vô cùng. Bây giờ, thế là hai năm rõ mười rồi. Vì ích kỷ mà cô đã bắt con trai chịu hy sinh. Chính vì cô mà con trai không được hưởng sự giàu sang cũng như học thức và địa vị của cha nó. Chính vì cô mà dốc dơ xưa kia đã bị gia đình từ bỏ. Chỉ cần nói một tiếng thôi, là cả cha cô và con trai cô lại được đầy đủ. Ôi, ý nghĩ ấy chưa sót biết bao, đối với trái tim dịu dàng và đau khổ kia. Hết chương 46